Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tính mà tôi thấy cái thái độ của nó cũng lạ lùng. Tôi đó thằng tính nó gọi lại tôi. Nó hỏi là cái chuyện mày kể nó có thiệt không? Tôi mới chửi nó. Tôi mẹ mày bộ tôi giỡn hả? Tao đâu có điên? Sau đó nó im một chút. Nó mới kêu tôi là chuẩn bị tinh thần đi rồi nó kể cho tôi nghe. Nó nói con tuyết đó là bạn của tao. Là cái con nhỏ mà bữa tao dẫn mày đi đám ma. Mày nhớ không thằng chó nó chửi tôi về. Mày làm cái gì nó mà nó cho mày gặp ở trong giấc mơ. Lúc đó thì tôi mới hoảng hồn thật sự. Tôi mới trả lời tôi đâu có làm gì đâu. Bữa đó đám xong rồi về thôi. Thì thằng, thằng Tính nó hỏi tôi bữa đó mày có nói cái gì tầm bậy tầm bạ không? À tôi mới sực nhớ tôi mới kể tôi nói là Tao chỉ nghĩ trong đầu là Cái cô này trẻ đẹp mà số yếu quá thôi. Lúc đó nó chửi tôi. Cái thằng ngu, mẹ mày đi đấm ma mà mày nghĩ tầm bậy tầm bạ không à. Mày không tin đó. Mày mai đi với tao qua đó đi. Xong rồi nó cúp mái. Nghe nó nói vậy thì tôi cũng cũng có một phần nào hoảng loạn. Rồi tôi nằm trên giường trằn trọc mãi với cái con nhỏ tên Tuyết đó. Lúc đó tôi nhìn điện thoại coi cũng đã 12 giờ mấy rồi. Tôi mới đi vệ sinh. Rồi đi ngủ. Sau khi đi vệ sinh xong ra tôi thấy cái con nhỏ Tuyết đó thai gì ở trong giấc mơ. Bây giờ đứng ngay cửa phòng nó nhìn tôi nó cười. Tôi nói ủa mình mới trong phòng vệ sinh ra mình đâu có ngủ đâu mà này nằm mơ mà thấy nó. Tôi cũng quảng lắm tôi mới nói. Má ơi má con lỡ nghĩ trong đầu chứ con đâu có muốn gì đâu. Làm. Đi theo làm cái quần gì? Thế là tôi nhảy lên nệm tôi trùm bền lại Tôi không dám nhúc nhích luôn Bỗng nhiên tôi có cái cảm giác Như có cái hơi lạnh mà nó luồn Ở dưới chân Nó luồn lên làm tê hết mấy cái ngón chân Rồi sau đó tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào Tôi cũng không biết nữa Và lần này tôi lại nằm mơ Trong cái giấc mơ đó tôi thấy Tôi với con nhỏ đó không phải ở dưới nữa mà ở trong phòng. Tôi còn thấy nó mặc cả bộ đồ ngủ nữa. Và nó cứ tiếng sát lại tôi. Rồi lúc đó tôi như mụ mị đi vậy. Cứ thế mà diễn ra một cuộc tình ở trong mơ. Sáng hôm sau thì tôi trong người cái cảm giác rất là mệt mỏi. Tôi mới gọi điện thoại xin nghỉ ở cái chỗ làm. Rồi tôi mới chạy qua thằng tính để tôi đi với nó qua nhà. Cái con nhỏ kia Coi coi thật thư ra sao Khi qua tới nhà Cái điều mà làm tôi điếng hồn nhất Là Cái di ảnh để trên bàn Đúng ngay là cái khuôn mặt con nhỏ tuyết Mà tôi gặp ở trong mơ đó Phải nói tôi lặng người hết Lúc đó thằng Tính nó hút nhẹ vô người tôi Làm tôi chợt tỉnh ra Tôi mới vào thắp nhang Và xin tha lỗi vì cái sự thiếu hiểu biết Do vô tình thôi nên xảy ra chuyện và tôi cầu xin mong cô ta buông bỏ để cho tôi về với gia đình tôi rồi cổ nên đi đầu thai đi tôi có kể sự việc lại cho gia đình tuyết nghe thì mẹ cô tuyết nói là sẽ nhờ người để giải quyết giùm tôi sau lần nói chuyện đó với gia đình của cô tuyết và tôi thắp nhang để mong cô siêu thoát và đừng có theo tôi nữa thì cũng cỡ tầm một tháng ạ lúc đó tôi lại nằm mơ thấy cô tuyết này nữa lần này thì tôi không gặp cổ ở trong phòng, trong phòng nữa mà tôi gặp ở trước cửa nhà cổ cười tươi lắm cô bảo với tôi là cổ có bạn rồi cổ muốn ghé qua để chào tôi rồi cổ đi về thôi Thì khi mà cô Tuyết cổ đi tôi còn thấy thấp thoáng nó có thêm hình như một hai người nữa đi cùng với cô Tuyết đó. Nhưng mà tôi không biết cái bóng đó là nam hay nữ thôi. Sau cái giấc mơ đó, vào cái khoảng 18 tháng 6 vừa rồi thôi, tôi với Tính có ghé thăm gia đình, gia đình của Tuyết rồi tôi có thấp nhang. Nhưng lần này tôi lại thấy mẹ tuyết thì cái gương mặt nó buồn lắm chứ không có bình thường. Hỏi ra thì bác ấy cho biết là tuyết nó về rồi. Nhưng mà nó còn dắt thêm một người nào đó về. Mà lần này không phải bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện